Chúc con đủ. Bạn không cần phải đắn đo phân tích cha chúng ta là người như thế nào vì lúc nào lòng cha cũng thật vĩ đại. Ades Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải mất nhiều thời gian của cuộc đời ở các sân bay đến thế. Tôi vừa thích vừa ghét việc đó. Tôi thích được ngắm nhiều người nhưng đó cũng là lý do tôi ghét. Phải dình mọi người chào và tạm biệt. Đó làm cho tôi bận rộn đến phát mệt. Mỗi khi gặp thử thách trong cuộc sống, tôi thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người tạm biệt, để thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải đối lời chia tay với những người thân yêu. Nhìn mọi người nếu kéo nhau, khóc, tôi cảm thấy mình có rất nhiều thứ quý giá. Những gia đình, những người yêu nhau cuối cùng phải xa cách, nhìn họ xảy rộng cánh tay để nắm tay dao cho đến khi chỉ còn hai đầu ngón tay của hai người chạm vào nhau. Đó là những cái hình ảnh mãi mãi nằm trong tâm trí của tôi. Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút tạm biệt. Có một lần, tôi nghe loán thoáng tiếng hai cha con đang bên nhau trong những giây phút cuối cùng của giờ chia tay. Họ ôm nhau và người cha nói, Bố yêu con, bố chúc con đủ. Cô có gái đáp, bố ạ, con cũng yêu bố lắm và con cũng chúc bố đủ. Và cô con gái đi, tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo, thấy ông ấy gần khóc, tôi lại gần, nhưng rồi không muốn sen vào cái giây phút riêng tư, nên tôi không nói gì. bảo ông ta quay sang chào tôi và nói, đã bao giờ anh nói tạm biệt với một người và biết rằng mãi mãi sẽ không bao giờ gặp lại chưa? Xin lỗi, ông cho tôi hỏi, có phải ông vừa vĩnh biệt với con gái không? Tại sao vậy? Tôi già rồi. Mà con tôi thì sống cách xa đến nửa dòng trái đất. Người cha nói, thật sự thì tôi biết lần sau con tôi quay về đây có thể tôi đã bất. Khi tạm biệt con gái tôi nghe ông nói bố chúc con đủ, tôi có thể hỏi điều gì đó có nghĩa là gì không? Người cha mỉm cười, đó là lời chúc gia truyền của gia đình tôi đã qua nhiều thế hệ rồi. Nói đoạn, ông dừng lại, ngước nhìn lên cao, chứ thể cố giới lại từng chi tiết và ông cười tươi hơn. Khi nói, Bố chúc con đủ, tôi muốn chúc con gái của tôi có một cuộc sống đủ, những điều tốt đẹp và duy trì được nó. Ông khóc và quay lưng bước đi. Tôi nói với theo, Thưa ông, tôi chúc ông đủ. Và các bạn của tôi, tôi cũng chúc tất cả các bạn như vậy. suy ngẫm Người bố trong câu chuyện bằng cả trái tim đã chúc con gái của mình. Bố chúc con đủ ánh mặt trời để giữ cho tâm hồn trong sáng. Bố chúc con đủ những cơn mưa để biết yêu quý ánh mặt trời. Bố chúc con đủ hạnh phúc để nuôi dưỡng tinh thần. Bố chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Bố chúc con đủ những gì con muốn để con có thể hài lòng. Bố chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con đang có. Và... Bố chúc con đủ lời chào Để có thể vượt qua Được lời tạm biệt cuối cùng Con gái của bố Ơn cha núi chất trời Tây Lai láng nghĩa mẹ nước đầy biển Đông Tục ngữ Tôi đưa con trai mới đầy tháng tuổi Đến thăm bố mẹ tôi Tối đầu tiên ngủ lại Trong cái căn phòng hồi nhỏ của mình Tôi nghe tiếng bố tôi thức dậy và đi về hướng phòng tôi và cháu bé. Tôi nghe tiếng mẹ dặn bố, trời lạnh đấy ông à, xem bé có được đắp mền hay không. Giả bộ chưa đang ngủ sai để có thể gắm bố làm cái nghĩa vụ ông ngoại, nhưng quả thật lúc nào tôi cũng là một cô bé, một cô gái bé bỏng của bố tôi, bởi vì trước khi đến bên cháu ngoại, bố đã đến giường kéo cái chăn đắp kỹ cho tôi. Xuy ngẫm Con gái bé bỏng trong câu chuyện thật bất ngờ lại chính là người mẹ mới sinh con chứ không phải là con gái cô. Trong con mắt của bố, cô mãi là tình yêu bé bỏng và đáng yêu. Cha Dượng Người ta có thể mua tất cả trừ người cha và người mẹ. Nhà ngữ Anh Mỗi người có chung một nhận xét, tôi là cô gái mẫn cảm. Một số chuyện đối với nhiều người không đến nỗi đại sự thì lại tác động nặng nề đến tôi. Năm tôi học lớp 6, bố mẹ tôi ly hôn, lúc đó thì tôi bị chơi với, rồi gần như bị suy sụp. Mãi sau này, tôi mới dần quen được với cuộc sống chỉ có mẹ. Thỉnh thoảng thì bố về đưa tôi đi chơi và về thăm nội. Đó là những ngày cực kỳ vui vẻ. Về nhà thì tôi thường mang theo quà của bố, những món quà cứ chất cao như núi trong phòng của tôi. Chưa rồi tôi lại đón nhận một sự việc làm tôi bị choáng phán. Mẹ tôi lập gia đình với một người đàn ông khác. Khi hài tình tôi sửng sờ đến lặng người. Mặc dù biết bố đã có gia đình khác chứ tôi vẫn không thể chịu đựng được nỗi cái ý nghĩ này. Mình có bố dưỡng ơ. Đã vậy người đàn ông này lại kém bố tôi nhiều tội lắm. Trong bắt tôi, bố là người tuyệt hảo. Bố có nét mặt đẹp trai, dáng người phóng khoáng, nói năng lịch thiệp. Còn người đàn ông này thì xấu xí, to, bè, tiếng nói trầm đục. Ông đến với mẹ tôi vì mục đích gì? Tôi bực bội, buồn, chán. Tôi cảm thấy ông ta cướp đi trên đôi tay của tôi tất cả những gì mà tôi đang có. Đã vậy, mọi người còn nói với tôi vô số điều. Phải chăng ông ta lợi dụng mẹ? Tôi nên về chừng, cha ghẻ với con riêng của vợ, mỗi nguy hiểm chết người. Tôi cảm thấy sợi dây tình cảm mẹ con tôi chuẩn bị nứt lìa. Bố tôi làm việc ở văn phòng bộ công ty xuất nhập khẩu, còn ông kia thì lao động tay chân trong một xưởng sắt thép ở chỗ nhà máy của mẹ. Thật không sao hiểu nổi ý nghĩ của mẹ. Đám cưới mẹ diễn ra với võn vẹn có hai bàn tiệc. Và rồi cái điều khủng khiếp nhất đến với tôi. Ông ấy về sống chung với mẹ và tôi. Từ đây, ông ta sẽ là một bức tường can cách vĩnh viễn giữa mẹ và tôi. Nhưng những tháng ngày đó tôi ngày càng thay đổi suy nghĩ của mình. Dượng là người năng nổ tháo phát. Dượng làm tất cả mọi việc của một người đàn ông, dây điện, ống nước. Có vấn đề gì, Dượng sửa chữa, xếp đặt lại mọi thứ. Tường nhà bị thấm nước mưa, mái nhà bị dột Dượng làm lại ngay. Dượng còn giúp mẹ vô số những công việc và tôi thấy mẹ tin cậy ở Dượng nhiều lắm. Khi tôi có người yêu thì Dượng thường hay trò chuyện với anh rồi nhận xét với mẹ. Có lẽ Dượng sợ những nhận xét làm mất lòng tôi. Tình yêu của chúng tôi tốt đẹp. Một phần thì có bàn tay của Dượng đóng góp. Gần ngày cưới của tôi, Dượng cùng với mẹ lo lắng trăm bề. Rồi về nhà chồng, Dượng gửi gắm tôi cho cha mẹ chồng giống như là cha mẹ đẻ của tôi vậy. Dần dần thì tôi không còn nghĩ Dượng là bố Dượng của tôi nữa, mà Dượng đã thuộc hẳn về cái gia đình của tôi, về cái gia đình này. Tiễn Dượng và mẹ về... Tôi xót xa trào cả nước mắt. Trong đêm tân hôn, lúc tựa đầu vào gực anh, thổn thức cái nỗi giới mẹ, anh dịu dàng nói với tôi. Em, thấy không, nếu không có dưỡng thì giờ đây, khi em có hạnh phúc, có gia đình riêng, mẹ em sẽ cô đơn biết chừng nào. Thời gia qua mau, dưỡng và mẹ đã già, hai người vẫn chung sống với giao êm ấm, hạnh phúc. Mỗi lần đưa các con tôi về thăm nhà, Dượng vẫn là một ông ngoại của các cháu và cái nhìn của Dượng về tôi vẫn trang chứa yêu thương như những ngày trước đây. Suy ngẫm. Người cha Dượng đã luôn quan tâm, yêu thương và chăm sóc cho cô con gái riêng của vợ bằng những hành động xuất phát từ con tim, ông đã trở thành người bố đích thực của cô ấy. Hình ảnh người cha Tấm lòng của người cha là một tuyệt tác của tạo hóa. Asbest Redford Một Có một người cha giữ hai cuốn nhật ký viết về con gái, trong đó một cuốn anh viết Khi con còn đang trong bụng mẹ. 9 tháng 10 ngày trải dài trong 100 trang viết khắc khỏi mong chờ đứa con đầu lòng. Hai Có một người cha giữ một kỹ vật trong một hộp đồ đữ trang gia bảo, đó là một miếng kẻ hình tròn, có đục lỗ, đeo dây. Trên cả hai mặt đều ghi số 34, cách ai biết vật này có giá trị gì và vì thế anh sợ mất nó hơn bất cứ món đồ trang sức quý giá nào. Giữa ngày đầu có gái chào đời là những ngày mà anh pháp phỏng lẻn vào cái phòng sơ sinh mỗi ngày. chục bận luôn, để mà lo âu nè. Dồn vào cái đứa bé mỏng manh, nằm trong cái lòng kính, chưa chịu mở mắt. Đứa bé mang cái con số là 34. Và mỗi lần cô hậu lý đưa con anh đi tắm, là một lần anh mong ngóng hồi hợp nhìn cái con số 34, để biết chắc rằng con của anh không bị lạc. Ngày đón con từ bệnh viện về, lúc thay áo cho con gái, anh mừng húm khi nhìn thấy... Người ta bỏ quên cái vật báo 34 vẫn còn đeo ở cánh tay của con mình. Anh biết, đó sẽ là một vật quý còn theo anh mãi mãi. 3. Có một người cha khắc những cái vết khắc lên cột vạch những cái vạch voi lên tường để đo con gái mình lớn dần trong một cái niềm vui và một cái nỗi lo. Những cái vết khắc vạch voi và những cái bức tranh tuyệt vời trong bất cứ ngôi nhà nào. 4. Có một người cha, cứ trồng thêm một cái cây khi con thêm một cái tuổi và vườn cây cho con gái cứ diều lên trong một cái niềm hạnh phúc. Đỡn đào của người cha khi nghĩ về cái ngày mà con lên xe hoa về với nhà của người khác. 5. Tất cả những việc tưởng chừng như ngớ ngẩn của người cha dành cho con để làm gì? Để một ngày kia con về cùng hạnh phúc, bà đôi lúc nhìn quanh cho đỡ chớ nhà mình. Đó là cái câu thơ của một nhà thơ Anh đã giải thích cho mọi người cha yêu con gái Rằng đối với cha con gái có ý nghĩa vô cùng Ngự trị trên tất cả là gia đình, là ngôi nhà Ý nghĩa đến mức nếu không có con trong ngôi nhà này Thì có nghĩa là ngôi nhà cũng không còn Đã xa lạ như nhà của người khác mất rồi Bài bản sau những kỷ vật kia Những cái vạch vôi vết khắc kia, vườn cây con gái kia là cái hiện thân của con qua năm tháng vẫn còn ở lại. Và thế là cha nhìn quanh, nhìn lên những cái hiện thân ấy để gặp lại một chút nhà mình cho đỡ nhớ nhà mình. 6 Một ngày nọ vào bệnh viện, thấy một cô bạn gái đang đút cháo cho bố ăn. Tôi chợt thấy thản thốt với câu đói Bố cho con ăn con cười, bố cười. Con cho bố ăn, bố khóc, con khóc, mới thấy vòng đời ngắn ngũi làm sao. Chiều nay đưa tiễn thân phụ một người bạn về bên kia dương gian, chợt thấy mọi thứ tình yêu đều cần phải vội vàng. Đầu cứ chỉ tình yêu đôi lứa, mau lên chứ, vội vàng lên với chứ. suy ngẫm Mọi người đều lưu trữ trong tim mình, hình ảnh của một người cha, Hình ảnh thứ bảy, thứ 8 thứ 7 tỷ xin dành cho bạn cho những ai may mắn có những người cha đáng kính. Đã trả đủ Một đứa con ngủ ngon, yên giấc, không đau bằng trong phòng của cha nó. Dovalis Một chàng trai sắp tốt nghiệp đại học. Đã từ lâu, anh mơ ước một cái chiếc xe thể thao tuyệt đẹp được trưng bày ở cửa hiệu và anh đã nói với cha cái điều ước muốn đó. Gài tốt dịp đến, anh náo nứt chờ đợi. Buổi sáng thì người cha gọi anh vào phòng riêng. Con trai, ta rất tự hào vì con. Ánh mắt ông nhìn anh triệu bến rồi ông trao cho anh một chiếc hộp quà được gói rất trang trọng. Gạt nhiên chàng trai mở cái hộp quà và thấy một cái quyển sách Được bọc bằng vải da và có tên chàng trai được mạ phàng. Tức giận anh ta nói lớn tiếng. Với tất cả tiền bạc mà cha có, tại sao lại chỉ có thể tặng cho con một quyển sách như thế này thôi? Rồi anh chạy vụt ra khỏi nhà với cái quyển sách vào góc phòng. Nhiều năm trôi qua, chàng trai giờ đã là một nhà kinh doanh thành đạt. Anh có một ngôi nhà khang trang và một gia đình hạnh phúc. Chỉ người cha đã già và một hôm anh nghĩ mình cần phải đi gặp cha. Anh đã không gặp ông kể từ ngày tốt nghiệp. Trước lúc lên đường, anh nhận được một bức điện tính báo rằng người cha đã qua đời và ông trao toàn bộ quyền sở hữu cho con trai. Anh cần phải trở về gái lập tức để chuẩn bị mọi việc. Khi bước vào cô già của cha, bỗng nhiên anh cảm thấy một nỗi buồn và ân hận khó tả xâm chiếm tâm hồn của anh. Đứng trong căn phòng ngày xưa, những ký ức trong anh ùa về. Và bất chợt anh nhìn thấy quyển sách chi xưa vẫn nằm trong những tập giấy tờ quan trọng của cha ở trên bàn. Nó vẫn còn mới nguyên như lần đầu anh nhìn thấy cách đây nhiều năm. Đứa mắt lăn dài trên bá, anh lần dở từng trang, bỗng có một vật gì đó rơi ra. Một chiếc chìa khóa kèm theo đó là một tấm danh thiếp ghi tên người chủ, cửa hiệu, nơi có bán chiếc xe thể tao mà anh từng mơ ước. Trên tấm danh thiếp còn ghi gài tốt nghiệp của anh và dòng chữ đã trả đủ suy gẫm chỉ vì một phút tức giận vô cớ mà chàng trai đã bỏ đi và nhất quyết không trở về gặp cha và khi cha bất anh mới trở về rồi bất ngờ phát hiện ra sự thật anh vô cùng đau đớn và hối hận nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi lời đối dối của cha Để duy trì một gia đình hòa thuận đòi hỏi rất nhiều từ cả cha mẹ và những đứa con Theo một cách đặc biệt nào đó, mỗi thành viên trong gia đình phải trở thành một đầy tớ của những người còn lại Giáo hoàng John Ford II Bố mẹ anh lớn tuổi mới cưới nhau Hồi đó, gia đình nghèo khó Mẹ mất sớm, bố tần tảo nuôi ba anh em nên người Và gần sông Nhưng bố đau yếu ít khi có được một con cá mà ăn, mà có được bữa cá đã là thịnh soạn lắm với tất cả các con rồi. Anh còn chớ, mỗi lúc ăn cá bố thường bảo, để bố ăn đầu và xương, anh nhành nhảo, tại sao hả bố? Bố anh nói vẻ mặt nghiêm nghị, kiểu răng dạy vì bố già rồi hay đau đầu nên ăn đầu thì nó sẽ bớt đau. Cái này gọi là ăn ốc bổ ốc. Xương yếu, ăn xương thì sẽ cứng cáp hơn, có vậy mà cũng không hiểu hà. Tâm hồn trẻ con hai anh em. Đinh Ninh là bố nói thật, nên mỗi lúc đến bữa ăn, anh còn nhanh nh nhạo xẻ ra từng phần, bỏ đầu và xương qua cho bố của anh. Bạn em nhành nhạo thì ăn cái phần thật. Có những lúc anh cũng phân vân, những khi như thế bố anh lại bảo Hồi đó ông bà nội cho bố ăn thịt suốt, giờ nhìn thật là thấy ớn quá, sau này lớn lên chắc còn cũng như bố thôi. Thấm thoát thoại đưa, ban em lớn lên và bố ngày càng già đi, sau này thì khi anh hiểu. Biết và nhận ra được những lời bố nói trước đây chỉ là những lời nói dối, thì cũng là lúc đời sống của gia đình nó đã khắm khá hơn. Ban em có thể thai bố đi đò, đi sông một cua thả cá. Vì thế mà bố cũng thỉnh thoảng ăn thịt hay ăn thường xuyên, anh cũng chẳng còn nhớ nữa vì tuổi trẻ bồng bột không dám không ngẫm nghĩ nhiều về yêu thương. Thay vì bố cố tìm cách cho lời nói dối, được ba em sẽ dễ chấp nhận hơn, anh cũng chẳng còn nhớ. Để đến hôm nay, khi đã thành đạt vợ đẹp con quang cuộc sống hối hả vô thường vô tận, anh cũng chẳng bao giờ đói hoài đến cái đầu hai miếng xương con cá vì những thứ đó đã được vợ của anh bỏ đi, chỉ mang cái phần thịt lên mâm cơm. Hôm nay là gầy dỗ lần thứ 10 của bố. Nhân chí ảnh của bố gầy cơm, nhưng nở một cái nụ cười thiệt là tươi sáng. nhưng con cá chiên to đùng, vàng rượm, mở mà vợ của anh đặt lên bàn thờ, anh chật bất giác rơ lệ, một cơn đau từ đâu hiện về nhói lòng vô tận. Anh phải quay mặt đi để lau cái hàng lệ, để giấu vợ con anh, nhưng anh không thể xóa đi được cái hình dáng của bố còm cõi siêu vẹo bước đi bên sông. Bố đi thả cá mùa nước nổi, rồi sau đó là những cái trận thương hàng, truyền miên, hành hạ ông Anh không thể nào xóa đi cái ý nghĩ nếu bố ăn nhiều thịt hơn thì đã không già yếu như thế. Vừa khứng vái, anh lại bất giác kêu lên những tiếng bố từ trong cổ họng của mình. Đến lúc ra bạc ăn, nhìn vợ đang xẻ thịt con cá, Bỏ đi cái phần đầu và xương. Anh giữ tay vợ lại. Em, để anh ăn đầu, đừng có bỏ đi. Vợ hiểu, vợ anh đã bỏ đầu cá qua cho chồng. Chỉ có cô gái nhỏ là tắc mắc. Sao hôm nay bố lại ăn đầu? Đầu lắm xương, nó sẽ làm đau bố đấy. Anh xoa đầu con gái, nuốt tiếng nất đang trực dâng lên nơi cổ họng của mình. Bảo... Dạo này bố hai đau đầu nên bố ăn đầu sẽ hết đau đầu con cái ạ. Cái ngày gọi là ăn đầu bổ đầu, đẩy con yêu. Anh vừa ăn vừa cố gắng những giọt nước mắt tràn xuống bát cơm. Xuyên ẩm Những miếng ăn ngon nhất, quần áo đẹp nhất bố đã dành cho những đứa con thân yêu của mình. Bố nhận về mình là cái đói rét, cái thiếu tốn. Đàn con lớn dần lên trong sự yêu thương đùm bọc của cha già. Giờ các con đã khôn lớn, đã hiểu và thấm thía cái tình yêu thương của bố thì người đã trở về với các bụi. Con của Thiên Thần Đừng bao giờ quên cha mẹ bạn bởi họ chính là lý do khiến bạn có mặt trên đời và khẳng định bạn là ai trong xã hội này. Khuyết danh Tôi đi nghỉ với gia đình ở bàn Testnet và vào ăn quốc sáng tại một tiệm ăn nhỏ. Trong khi chờ dọn thức ăn ra, tôi đã để ý thấy một người đàn ông có gương mặt thông thái đi từ bàn này sang bàn khác. Hỏi tâm bộ người như thế, họ quen biết đã lâu. Khi tới bàn của chúng tôi, ông mỉm cười thân thiện. Ông bà từ đâu tới đây? Tôi chưa từng gặp ông bà ở đây. Chúng tôi đến từ Oslo Home. Tôi dậy nhàng đáp. Chào mừng ông bà đã đến đây. Ông làm nghe gì vậy? Tôi dạy môn thần học. À, tức là ông đã dạy cho con người cả cái niềm tin. Nữa phải không? Tôi có một câu chuyện này kể cho ông nghe. Cười lạ mặt nhẹ nhàng kéo ghế xuống và gọi. Cách đây nhiều năm rồi, ở một ngôi làng có một người phụ nữ không chồng mà lại có con. Thằng bé lớn lên luôn bị bạn bè cùng trang lứa chế diễu và điều đó đã khiến cho nó vô cùng đau đớn. Nó thu mình lại, không bạn bè, không mỉm cười và khi đến cái tuổi đi học, Nó đã khóc rất nhiều khi mẹ nó bắt đầu phải tới trường. Năm thằng bé 12 tuổi có một thầy giáo đến dạy ở trường. Nó vẫn giữ cái thói quen đến trường thật muộn và về nhà thật sớm để tránh gặp gỡ bạn bè. Một lần thì thầy giáo nó mới yêu cầu học sinh cùng ở lại muộn. Và lúc ra về thầy giáo dẫn cả lớp đi chơi. Tế là cậu đã đành phải đi cùng với lớp. Bỗng thầy giáo đặt tơi lên cái đầu vai của cậu học trò ít nói nhức lớp và hỏi Con trai, bố của con là ai? Tất cả những đứa trẻ thì im lặng, chúng đều biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Cơ thầy hiểu ngay được tình huống mình vừa gây ra liền xoa đầu cậu bé đang hoảng sợ và đói. Ta biết con là con khoa rồi, con là đứa trẻ đến từ thiên đường là con trai của một thiên thần. Rồi thầy giáo vỗ lên cậu bé, con trai con là con dòng giỏi. Con phải tự hào về điều đó. Nghe thấy những lời ấy lần đầu tiên sau khi nghe câu hỏi về người cha cậu bé mỉm cười bằng nụ cười ấy, cậu bước ra khỏi phổ ốc và không bao giờ trở lại đấy. Câu chuyện kết thúc người đàn ông làm mặt đứng dậy. Ông mà hiểu không, nếu người thầy đó không nói rằng tôi là con của một thiên thần, có lẽ tôi không bao giờ đạt được cái gì trong cuộc sống này. Vợ chồng tôi gọi im lặng cho tới khi người làm mặt đi khuất. Rồi tôi gọi người phục vụ phụ tiệp ăn lại và hỏi Anh có biết người đàn ông tóc bạc vừa ngồi ở bàn của chúng tôi là ai không? Người phục vụ phụ mỉm cười Có chứ, thưa ông, ở đây ai mà không biết ông ấy Một người có tài và luôn quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh Đó là Ben Hopper, cổ tổng thống bang này Suy ngẫm Bằng tình yêu thương của người cha Thì giáo đã động viên an ủi cậu bé, luôn mặc cảm tự ti, sống khép mình, trở nên vui vẻ hoạt bác và tự tin hơn. Cậu đã bước ra khỏi cái vỏ ốc và không bao giờ trở lại thế giới đơn độc đó nữa. Tình cha con Mỗi người đàn ông biết mình đã trưởng thành là do anh ta ngày càng giống cha mình. Gabriel Garcia Marquez Chẳng ai trong cái xóm nghèo này là không biết bố con ông lão nọ. Người cha vừa đi bán vé số, vừa bán báo dạo hàng ngày để kiếm bữa cơm, bữa cháo, nuôi đứa con trai tật nguyện. Người con dù đã 25 tuổi vẫn ngớ ngẩn như đứa trẻ lên ba. Có người chết miệng bảo, chẳng hiểu kiếp trước ông ấy ác cỡ nào mà do lại bị quả báo đại ải khổ chi thế. Tất cả đều không lột vào tay của ông. Hàng ngày ông vẫn cần mẩn dậy từ sớm luộc hai củ khoai lang Đưa tặng con một cụ và ông nhét, cụ cọt lại vào trong chiếc túi bố, thủng lỗ chỗ và bắt đầu cuộc hành trình lang thang khắp nẻo đường của thủ đô. Đứa con trai được một bà lão không con chăm sóc hộ, ông thường nhặt nhạnh mọi thứ còn dùng được trên đường mang về. Khi thì cái quạt cũ lúc thì cái bàn gãy chân, ông lại sửa, lại chữa. Có già tòi tàn của hai bố con trong thế nhưng không đến nỗi mọi người trong xóm cảm động trước hoàn cảnh của hai cha con. Thỉnh thoảng thì họ hay cho một ít tiền, vậy mà ông không bao giờ nhận, có kẻ bảo ông già hâm hay là nghèo mà còn sĩ Gần dở đến thế là cùng, nhưng ông vẫn nhất mực giữ vững thái độ kiên quyết của mình. Đúng là ông sĩ diện, lòng tự trọng không cho phép ông nhận vì ông luôn cho rằng mình còn khỏe, còn làm được thì không có lý gì đi nhận tiền của người khác. Ông chỉ vui vẻ nhận thức ăn của một vài người bạn nghèo bên cạnh nhà. Họ là những người tuy nghèo nhưng đầy cái tình nghĩa. Nhờ có những người hàng xóm đó, hai cha con ông mới ổn định được chỗ ở. Không phải ngủ dưới gầm cầu như trước kia, ông chăm chỉ đi bán báo và vé số mỗi ngày. Bất kể trời nắng hay mưa, ông vẫn chắc chiêu từng đồng với mong muốn một ngày nào đó sẽ chữa khỏi bệnh cho con của mình. Như lời ông kể, hồi còn trẻ vì quá sai xưa kiếm tiền ở xa, ông đã không có thời gian dành cho con trai. Đến năm thằng bé 7 tuổi, một cơn sốt cao đã làm nó bị ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Vợ ông vì hận chồng đã bỏ nhà đi, người ta gọi ông về. Nhìn đứa con trắng trẻo hồng hào mà chẳng biết gì, ông xót xa vô cùng. Ông lao đầu vào rượu chè gái gú, mặc cho con trai sống dở, chết dở, không gửi chăm đôm. Chỉ đến khi bị một người phụ nữ lừa hết cả tiền bạc ông mới sực tỉnh, ông gần như kiệt sức vì rượu và vì suy sụp tinh thần. Nếu không phải vì thương con, hẳn ông đã tự tử. Ông thầm lên kế hoạch như thế. Chỉ gọi ú ớ non nớt yếu đuối cộng thêm cái nét mặt lo lắng sợ hãi của người con trai đã làm cho trái tim của người cha đau đớn dặn xé khôn gui. Đó chính là động lực thúc đẩy ông quyết tâm cai rượu và làm lại từ đầu. Những ngày phải chua lũi, sống ở cái xó chợ gầm cầu quả là khổ cực. Ông dẫn con lê lết dưới cơm mưa phùng lãnh giá để xưng vài đồng bạc lẻ. Một cái chút cơm nguội cho con, còn cha thì nhịn. Ngày Tết nhà nhà quay quần bên mâm cơm ấm cúng, ông chỉ biết ôm con vào lòng, cùng vượt qua cơn đói còn cao. Thằng bé rất thương cha nó. Một lần, ông bị toán thanh niên mua vé số không trả tiền đánh cho tơi tả. Thằng bé bình thường ngơ ngơ, thế mà hôm đó nó cúi xuống che cho cha ú ớ phản đối. Đêm đó, hai cha con ôm nhau khóc rộng. Thầy con thỉnh thoảng lôi báo củ ra xem. Ông vui không gì tả xiết. Ông dậy cẩn lên như một đứa trẻ. Từ đó một buổi tối ông kiên nhẫn học cùng với con từng chữ. Nó là đứa trẻ không bình thường nên nhớ nhớ quên quên. Chữ đọc được, chữ lại không nên chật vật lắm. Ông mới dạy cho con dớ được vài từ mới suốt từ mấy năm trời. Có đêm thì ông thức trắng vẽ hay là khắc cho con thật nhiều hình các con vật để nó nhận biết. Trời cũng không phụ lòng người. Nó dần nhận ra các sự vật xung quanh. Có vẻ lanh lợi hơn, ông cũng dần già đi. Tóc ông giờ đã bạc trắng. Đôi tay thì nhanh nheo. Ông bắt đầu làm việc cực lực hơn. Ông nhận việc đan giỏ cho một gia đình bán hàng mây tre. Hàng ngày ông cậm cụi đến tận nửa đêm. Nhờ sự khéo tay, tính cẩn thận, nên hàng của ông làm ra được chủ thuê và khách hàng rất thích. Hôm nay ông nhận được tiền công. Ông mua một chiếc bánh bao rất to. xuống chặt được về, ông háo khức khi nghĩ tới lúc trông thấy con trai ăn bánh bao thật ngon lành. Ông vừa lẻ lên một ý tưởng táo bạo rằng, một ngày nào đó, không xa, ông sẽ có tiền mở một cửa hàng hay một cái nhà xuất khẩu mây tre đan và do chứng tay ông và những người bạn khéo tay của ông làm đơn. Vừa đi, ông vừa khuyết sáo. Đột nhiên từ đâu một chiếc xe máy lao nhanh đâm sầm vào ông. Chiếc túi sách rách nát bị khất tung lên trời. Ông bị đẩy xa cả chục mét và rồi nằm sóng xoài trên mặt đất. Mắt của ông đợi đợi, môi của ông chúm chím như thể vẫn còn đang huyết sáo. Bàn tay nhắm chặt cái chiếc bánh bao bà ông đang định tặng con. đều bất ngờ nho nhỏ. Chiếc túi sách rơi xuống, miếng bánh mì thừa lúc chiều ông nhặt được văng vào một cốc vỉa hè. Bộ người súng đông súng đỏ quay quanh ông già. Khó khăn lắm ông mới thiều thào được một câu. Nói với con tôi là tôi rất yêu nó Ông chỉ kịp dối chiếc bánh bao vào tay người ở gần ông nhất rồi liệm đi Người ta nhìn thấy trong chiếc rương gỗ của ông có một chiếc hộp nhỏ Nếu không nói ra, có ai có thể ngờ được bên trong là hơn 20 triệu đồng Ông đã tiết kiệm chắc chiêu nhiều năm để dành dụng cho con Đứa con trai vẫn nghịch đồ chơi siêu nhân cha làm cho nó Tỉnh thoảng thì nó bật cười khanh khách. Nó chạy xung quanh mọi người rất ngạc nhiên khi thấy ai đó khóc. Nó cũng chẳng hề quan tâm người đàn ông nằm trong cổ quan tài kia là ai. Nó ngó và nhìn rồi chạy đi. Lúc sau nó chạy lại lai lai người ấy rủ đi chơi. Thật kỳ lạ. Bất chợt nó miếu máu gọi. Chá ơi! Nó khóc thật to. Không ai dỗ nổi. Người ta mặc áo tan vào cho nó, đưa đó chiếc gậy và chỉ nó cách đi theo tục lệ. Nó làm như cái mái, dường như trên cái bức di ảnh người cha đang mỉm cười. suy ngẫm Người cha mất đi nhưng ở trên thiên đường ông ta cũng sẽ rất vui vẻ vì giờ đây con của ông đã được đưa vào nhà tình thương dành cho trẻ mồ côi chứ không phải là một thân một mình khi ông đi xa. Linh hồn của người cha tội nghiệp lúc này có thể hòa cùng với khói trầm đang ngạo ngạt tỏa ra, bay lên không trung. Bác mì của cha Cha tôi đã cho tôi một cái món quà quý giá nhất trên đời, luôn luôn tin tưởng ở tôi. Jim Falakno Vào buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cái cửa quán xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị bù, người con trai đi bên cạnh cần mẫn nhiều người cha. Cậu con trai trạc 18-19 tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ cái vẻ nghèo túng, nhưng từ cậu lại toát lên một cái nét trầm tỉnh của một người có học, dường như cậu vẫn đang là học sinh. Cậu con trai tiến đến trước mặt tôi, Cho cháu khai bát mì bò. Cậu nói to. Tôi đang định viết hóa đơn thì cậu ta hướng về phía tôi và xua tay. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta. Cậu ta nhuyễn miệng cười, biết lỗi. Rồi chỉ tay vào bảng giá treo ở trên tường. Phía sau lưng tôi, bảo tôi rằng Là một bát mì thịt bò, bác kia chỉ cần rắc chút hành là được. Lúc đầu tôi hơi hoảng, nhưng sau đó tôi chật hiểu ra Hóa ra cậu ta gọi to hai bát mì bò như vậy là cố tình để cho người cha nghe thấy. Thực ra thì tiền thì không đủ, nhưng lại không muốn cho cha biết. Tôi cười với cậu ta tỏ vẻ hiểu ý. Già bếp nhanh nhẹn bê lên hai cái bát mì nóng hổi. Cậu con trai chuyển bát mì bò đến người cha ân cần chăm sóc. Cha, có bát mì rồi nè. Cha ăn đi thôi. Cha cẩn thận kẻo nóng đấy ạ. Rồi cậu ta lại bưng bát mì nước về phía mình. Người cha không vội ăn ngay, ông cầm đũa, do dẫm, đưa qua đưa lại trong bát. Mãi lâu sau thì ông ta mới gấp trúng một miếng thịt, vội vàng bỏ miếng thịt vào bát của con. Ăn đi con, con ăn nhiều thêm một chút, ăn no rồi học hành chăm chỉ, sắp thi tốt nghiệp rồi. Nếu mà đổ đại học, sau này làm người có ích cho xã hội. Người cha nói với cái chất giọng hiền từ đôi mắt tuy bờ đột vô hồn nhưng trên khuôn mặt đầy đép nhăn lại sáng lên nụ cười ấm áp. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên đó là cái cậu con trai đó không hề cản trở việc cha gấp thịt cho mình mà cứ im như thóc đón nhận miếng thịt từ bát của cha rồi lặng im gấp miếng thịt đó trả về vị trí cũ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dường như thịt trong bát của người cha cứ gấp lại đầy, gấp mãi không hết. Cái quán này thật tử tế, một bát mì mà không biết bao nhiêu là thịt. Ông lão cảm động nói. Kẻ đứng ngay bên cạnh là tôi chợt toát hết cả mồ hôi. Trong bát chỉ có vài mẫu thịt quắn queo bằng cái móng tay, lại mỏng chẳng khác gì là sát ve. Người con trai kẻ vậy vội vàng tiếp đời cha. Cha à, cha mau đi, bát của con đầy ấp. Không biết để vào đâu đi rồi này. Ờ, con ăn nhanh lên, ăn mì bò thực ra cũng khó chất lắm đấy. Hành động và lời nói của hai cha con đã làm cho chúng tôi xúc động. Chẳng biết từ khi nào, bà chủ cũng đã đứng ở cạnh tôi, lặng lẽ nhìn hai cha con của họ. Vừa lúc đầu, cậu trương đầu bếp bê lên một đĩa thịt bò vừa thái. Bà chủ đã dẫu dẫu môi ra hiệu. Bảo cậu ta đặt lên bàn của hai cha con nọ. Cậu con trai ngẩn đầu tròn mắt nhìn một lúc. Bàn này chỉ có hai cha con cậu ngồi. Cậu ta vội vàng khỏi lại. Anh để nhầm bàn rồi phải không? Chúng tôi không có gọi thêm thịt bò. Bà chủ mỉm cười bước lại chỗ họ. Không nhầm đâu, hôm nay chúng tôi kỷ niệm ngày mở quán. Để thịt này là cái quà biếu dành cho khách hàng. Cậu con trai cười cười, không nói gì thêm. Cậu lại gấp vài miếng thịt vào bát của người cha, sau đó thì bỏ phần thừa vào trong một cái túi ni lông. Chúng tôi cứ im lặng, chờ cho hai cha con ăn xong, rồi lại dội mắt tiện hai cha con ra khỏi quán. Mãi khi cậu Trương đi thu bát đĩa, đột nhiên kêu lên khe khẽ. Hóa ra đái bát của cậu con trai đệ lên mấy tờ tiền giấy, vừa đúng giá tiền của một đĩa thịt bò được viết trên bản giá của cửa hàng. Cùng lúc, tôi... Bà chủ và cả cậu trương chẳng ai nói nên lời. Chỉ lặng lẽ thở dài. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. suy ngẫm Tình cha, tình con trong câu chuyện quả thật rất cảm động. Cha già tuy bị mù nhưng hết lòng yêu thương lo lắng cho con. Cha cái trẻ tận tâm báo hiếu với cha. Câu chuyện một lần nữa muốn nhắc nhở với những người đang sống, đang còn cha còn mẹ. Hãy luôn kính hiếu chăm sóc cha mẹ mình nhé?